Nguyễ Phương thực hiện xin chào quý khán giả chương trình khổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện xin chào quý khán giả cho quý th khán giả nhiều bạn già của Nguyễ Phương gọi điện thoại choyễ Phươngthỏ vẻ khoái chí và lên tinh thần sau khi xem tiểu phẩm hài của nghệ sĩ Bảo Quốc Ngọc Dào và Kim Tứ Long. Trời này ý chí tuổi già nói lên tinh thần đồng quân chống xâm lăng. Tuy không chỉ rõ tên nước nào xâm lăng nhưng nội dung kịch cho thấy rõ là chống bá quyền nước lớn. Nhân vật tiểu phẩm hài ý chí tuổi già mặc y phục cổ trang chứng tỏ lời kêu gọi thần dân nghe chăng sơn hà Nguyễn biến đó giống như là lời kêu gọi khởi 1000 năm Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam. Méo mặn già đó lại nhớ lúc những người sĩ thanh nga bị báng chế thế đó cho là bị bá quyền phương Bắc ám sát. Nên Sở Văn Quát kêu gọi một người nhảy xuống, trăm người đứng lên và cho rằng Thanh Nga bị bắn chết vì Thanh Nga dám hát toàn Thái hậu Dương Vân Nga và tiếng trống Mai Linh. Nhắc lại tinh thần khởi của toàn dân chống sự xâm lăng của bá quyền nước lớn cách ngày trên 1000 năm. Những nghệ sĩ Kim Hương, một cô đào hạng ba của đoàn hát Thanh Minh được chọn để hát vai Thái hậu Dương Vân Nga. Các bia ở Thanh Nga vừa nằm xuống, biểu dương tinh thần nghệ sĩ chiến sĩ trong thời kỳ dầu sôi lửa bỏng vào những năm 1978, 1979. Trong tuần lễ đầu hát thế giai thái hậu biên dân ca, nữ nghệ sĩ Kim Hương được nhân viên công an mặc thường phục, bí mật bảo vệ. Họ theo Kim Hương từ nhà của Kim Hương ra rạp hát. Khi Kim Hương hát thì hai nhân viên công an tức trong hậu trường đứng hai bên cánh gà theo dõi mọi cử động khả nghi chung quanh hậu trường để bảo vệ cho nữ nghệ sĩ Kim Hương. Trong kháng phòng, có hai công an viên ngồi sát bách hai bên sân khấu mặc hướng về khán giả, đang xem hát để quan sát hồng có thể phản ứng kịp thời bảo vệ cho nữ nghệ sĩ đóng dây Thái Hậu Dương Vân Nga. Khi biển hát, bốn công an viên đó chạy theo xe của Kim Hương cẩn mật bảo vệ cho nghệ sĩ chiến sĩ Kim Hương. Một khá sau, nhiều đoàn hát nhất loạt hát tùng thái hội Dương Viên để biểu lộ khí thái bất khuất trước hành động gây hấn của bá quyền nước lớn. Tôi còn nhớ các nghệ sĩ đã đồng loạt đóng vai thái hội Dương Viên A. Lúc đó có nữ nghệ sĩ Kim Hương, Mộng Tiền, Lễ Thủy, Bạch Trước, Mỹ Châu. Các đoàn hát Văn Công, Phước Trung, Thanh Minh, Trúc Giang Trần Vũ Trăng và các đoàn hát tỉnh như đoàn Long An, Sơn Bá, Long đều hát tùng thái hội dương đông nha hoặc là tùng chớng trống mê linh. Không khí lúc đó sôi nổi căng thẳng, những nghệ sĩ Kim Hương và các nghệ sĩ khác hát giả sử trống thâm lăng cũng cảm thấy sợ sợ vì sao được phát động các đoàn hát hát tùng thái hội dương đông nha và tùng mê linh thì tại Sài Gòn, trở lớn dữ dỉnh và các tỉnh có nhiều hoa kiều sinh sống, có chiến dịch nặng kêu năm 1978, 1979. Đưa những người qua sinh sống ở Việt Nam trở về nước của họ. Ở Hà Nội, Hải Phòng thì họ được đưa về bằng xe lửa từ Hà Nội đi Việt Nam. Ở miền Nam thì họ được đưa trả về Tàu bằng tàu biển. Và tháng 2 năm 1979 thì nổ ra chiến tranh biên giới. Nước lớn tràn qua dạy cho Việt Nam một bài học nhớ đời. Nữ nghệ sĩ Kim Hương nói cho chúng tôi biết là cô cũng rất sợ. Khi được chọn đóng thế vai cho Thanh Nga trong tuần Thái hậu Dương Vân Nga, sợ có kẻ nào đó luyện một trái lựu đạn như đã có lần luyện lựu đạn lên sân khấu đoàn hát Thanh Minh ở rạp Lao động B làm cho cô Thanh Nga bị thương và giết chết hai nhạc sĩ ngồi trong dàn nhạc dưới hầm ở ngay mặt tiền sân khấu. Tuy nhiên, cái nỗi lo sợ của Kim Hương lớn hơn cái sợ bị lựu đạn. Đó là nỗi lo sợ không đủ khả năng hát thế vai thành tượng Thanh Nga. Kim Hương đã hát tròn giai Thái Hậu Dương Vân Nga. Nữ nghệ sĩ Kim Hương chịu ảnh hưởng của thần tượng Thanh Nga từ giọng ca đến nhát diễn, nên khi vào giai Thái Hậu Dương Vân Nga, nữ nghệ sĩ Kim Hương có gương mặt và phong thái diễn xuất, phản phất bóng dáng của Thanh Nga. Nhất là nhờ các nghệ sĩ tài danh từng đóng với Thanh Nga trong tuần Thái Hậu Dương Vân Nga, như nghệ sĩ Thanh Sang, Hùng Minh, Hoàng Giang, Văn Nga, Ngọc Nui, Xuân Lan, Bảo Quốc, Đều biểu diễn rất trang trọng, nghiêm túc như là các bạn đó đang hát biet thanh nga. Nữ nghệ sĩ Kim Hương dù tài giai đào chánh của thanh nga, hát thành công giai khái hội dương dân ca nhưng cô không thể thành một cô đào được. Khán giả nhớ những vai đầu nhì, đào ba của Kim Hương, nhất là vai Tiểu Loan trong tuồng bên cầu dã và vai Tía trong tuồng chuyến trống mê linh. <cười> kệ em làm cái chương hồi mất cỡ khó đi xa để em tiến báo cáo cái điều câu mật vì này em lem lối vào quân, tìm biết chương thiên đàn bắt Ghi chép này rồi là giọng hát của nữ nghệ sĩ Kim Hương. Cuối năm 1975, Kim Hương đi hát cho đoàn Thanh Minh và thành công rực rỡ qua vai nàng Tiếc trong tụng chuyến trong mê linh và vai Tiểu Loan trong tụng bên cầu dã lửa. Nàng trong tụng chuyến trong mê linh là một cô gái bán rượu lẩn la trại dập để do thám, trong tụng nữ tướng Trương trắc, đấu trí với Tào bằng những lời lẽ băng hoa sắc bén đấu lực bằng kế hoạch tấn công liên lâu thành. Nàng thì bình dân hơn, võ khí của nàng không phải là giáo dài gươm bén mà là hai hũ rượu với chiếc đòn gánh thô sơ. Đối với kẻ sao giặc Hầu do Quốc đóng thì nàng Tía giữ trong đồng bằng lời lẽ một mạt nhưng không thiếu phần cương quyết, giữ trống bằng đòn gánh đập quân cướp nước tan tành. Và Tía đã dùng gánh đánh gã Chương Hầu Bảo Quốc chạy té bò càng. Kim Hương hát dây nàng tía thật tươi mát, có vẻ nhí nhảnh một chút khi lân la với chân hầu để dò la tin tức. Khi chân hầu bị mã tắc, nạt nổ, run sợ, thì nàng tía khuyến dụ uống rượu vô là mật lưng quá đầy, gan nhỏ thành to. Nhưng chân hầu đã bán xác thân và linh hồn cho giặc, nên dù uống đến hết hai vò rượu, thì chân hầu vẫn là kẻ sợ chết tham sống. Lớp diễn của Kim Hương, nàng thiếp Bảo Quốc Trung Hầu, đem lại nụ cười cho khán giả, giảm bớt phần căng thẳng của biểu diễn, đấu trí đấu lực chống xâm lăng phương Bắc của Thái thú Tô Định. Những nghệ sĩ Kim Hương sau được thế giai Thanh Nga trong toàn thể hậu dương dân Nga có được Đoàn hát Long An mời về thủ cát giai chánh của đoàn hát Long An. Nhưng chỉ một thời gian sau, Kim Hương rời đoàn Long An, có thành lập nhóm nghệ sĩ đờn ca tài tử ở Long An. Chương Trần Ca Thệ Tử trong các dịp hội hè đình đám ở Long An, khi nhóm của cô được mời, Kim Hương dành nhiều thời giờ để đào tạo lớp mỹ sĩ trẻ, rèn luyện dũng ca cổ trong các câu lạc bộ văn hóa của tỉnh Long An. Sau đó vài năm, người ta không biết cô Kim Hương về sống nơi đâu, có còn đeo đuổi theo nghề ca hát nữa không. Và người ta xem như chuyện cô Xuân Phong làm nghệ sĩ chiến sĩ trong các thời điểm 1978-1979 như một giây thoại đáng quý của sân khấu cải lương miền Nam. 30 năm sau, 1979-2009, bao nhiêu chuyện đau thương xảy ra đối với ngư dân bị tào lạ đâm chìm, nhiều ngư dân bị bắt giam vô cớ, hàng ngàn người nước ngoài ngang nhiên lập một cái làng riêng để cho kiều dân có họ ở. Cấm tượng người Việt Nam không được giàu như tin tức đăng các trên các web cho nên thật hết vì cái làng kỳ lạ đó ở Hải Phòng ở Lâm Đồng những tin nóng bỗng còn hơn những tin tức trong những năm 1978 ngày79 khán giả cái lương mong có những nghệ sĩ chiến sĩ như cô Kim Hương Mộng Tường Lễ Thủy Bạch trước như những ngày 30 năm về trước và cũng mong có những tồn cải lương góp phần đun sôi lòng nhiều quyết của tuổi trẻ và củat tuần dân Như là hai kết ý chí tuổi già. Nghe nói nhà hát Trần Hữu Trang sẽ tập một tuần hoành tráng, đầu tư từ 5 đến 10 tỷ đồng, nghĩa là tuần hát chống xâm lăng giá gấp 3 lần cái tuần hoành tráng áo thiên nga 3 tỷ rưỡi đồng để hát ba suất rồi bỏ. Kỳ này kỷ niệm 1000 năm thân long, hát tuần cải lương hoành tráng theo công thức tả bến lù. Danh từ này dùng trang báo sân khấu, nghĩa là tuần cải lương đó có ca nhạc, có hát opera Có dàn nhạc giao hưởng, có vài chục cô vũ nữ múa minh họa chạy rần rần khi diễn viên ca cổ, có đánh trống đồng, có thể có trao người tọt xe trên cao, có thể có một đàn ngựa vài chục con chạy rầm rập trên sân khấu trong cảnh đánh nhau giữa quân Khổng Quang Trung và quân Tàu. Tôn Quang Trung đại đế chống quân Thanh xâm lược với số tiền 10 tỷ đồng bỏ ra để dựng vở hát, hát một suất để bày tỏ ý chí chống xâm lăng, thật là giá trị Và đáng được đề nghị ghi vào danhn sách GreenS Việt Nam và kỷ luật thế giới chương trình tổ nhạc do Nguyễn Phương thực triển đến đây xây dựng Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thn giả đã theo dõi chương trình này xin tái ngộ quý thính giả vào giờ này tuần sau